bạn đang nghe truyện audio cuộc cơn kiêu ngạo pk tổng tài ba ba của tác giả nhược trữ trữ truyện được phát trên website tuyện.mus.vn.com người đọc hồng hạnh chương hai kiểm tra lần đầu từ cình vũ trông rất khó coi nhàn nhiên đang đứng ở cửa cũng không biết được đến chỗ hắn cô không dám di chuyển hắn liền nói tôi sẽ không trở về cho dù chú Diệp đến đóng, tôi vẫn sẽ lại tìm tới đây. Nếu em không để cho tôi vào, tôi sẽ trèo cửa sổ. Nếu em không chịu mở cửa sổ, tôi sẽ đứng ở đó chờ em. Dù sao, tôi cũng sẽ bám theo em. Ngực cô liền nhói đau. Hắn nói những câu này, làm cho khúc mắt trong lòng cô liền biến mất. Cô phát hiện, mình luôn chờ mong hắn làm như vậy. Tình yêu này làm cho cô nhát gan, sợ hãi, muốn rút lui nhưng cô không muốn buông bỏ thứ cô cần chính là sự chứng minh của hắn như một liều thuốc an thần dành riêng cho cô tư kình vũ nhìn nhan nghiêng liền cầm tay cô đến vòi hoa sen nước ấm chảy xuống làm bọn họ ướt đẫm trán của hắn chạm vào trán cô nói tiểu nghiêng không cần phải đuổi tôi đi để tôi ở lại với em nhan nghiêng đẩy hắn ảo não nói anh điên rồi sao quần áo của em bị anh làm ướt hết cả rồi. Càng không phải nói, cô còn chưa tha thứ cho hắn mà. Ướt gì chứ, em muốn trốn tôi sao? Nói xong, hắn thành thạo cởi nút áo của cô, liền cắn lên môi cô nói. Tiểu Nghiên, em không nỡ bỏ rơi tôi, phải không? Tiểu Nghiên, đừng đẩy tôi đi, được chứ. Nhàn nghiêng mềm lòng, phòng tắm nơi này không lớn, hai người ở cùng một chỗ có hơi chật, hơi nước bốc lên, Làm cô có chút khó thở Quần áo cả hai đều ướt hết Cô liền để hắn cởi đồ của mình xuống Nhưng lại không quên nói Có điều anh phải trở về tư gia Biết chưa Vì sao chứ Tư kình vũ cảm thấy khó hiểu Hắn đã đến nước này Mà cô lại không chịu tha thứ Lòng của phụ nữ thật khó đoán Quả là đáng sợ Tiểu nghiêng Không có em tôi không ngủ được Tiểu vũ Nơi đó mới là nhà của anh, nếu như Tư Kình Vũ ở lại chỗ cô, Tư Lạp Hạ nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu muốn đi chơi có thể tới đây, nhưng anh vẫn phải đến thao thiết và ở chung với mẹ cùng em gái của anh. Tôi có thể không đi làm, cùng ở đây với em được không? Tư Kình Vũ ôm eo cô, màu quần áo ẩm ướt trên người cô, đã bị cởi và ném qua một bên. Hắn cắn lỗ tai cô, có chút dụ hoặc cầu khẩn. Bàn ngày tôi ở với bọn họ Nhưng về đêm tôi sẽ qua chỗ em Được chứ Trong lòng nhan nghiêng rất ngọt ngào Nhìn Tư kình Vũ đang chăm chú nhìn mình Quả thật cô đã mềm lòng rồi Thật ra không phải vì sợ Tư Lập Hạ Chỉ là nếu cô cắt đứt Với Tư kình Vũ Thì cô ta mới yên chí Nhưng với tình hình bây giờ Đã không có khả năng rồi Mà bản thân cô cũng không muốn buông bỏ hắn Đã là vậy thì tại sao lại không làm theo ý mình chứ? Tư kinh Vũ biết rõ nhà nghiên suy nghĩ gì. Nhà nghiên đã động tâm rồi, hắn liền hôn lên môi cô, ôm chặt cô vào lòng. Có nhiều chuyện, tốt nhất vẫn là lên giường giải quyết. Nhà nghiên nhận ra ý định của hắn, liền cầm tay hắn, môi chạm môi liền nói, Vũ, không được, nơi này cách âm không tốt, hằng hằng đang ở vách bên, sẽ làm ảnh hưởng đến con. Hắn nghĩ lại, liền cầm khăn tắm lau sạch, sau đó mặc quần, để cho nhan nghiêng mặc sơ mi của hắn. Đến nút cuối cùng, hắn liền nói. Tiểu nghiêng, tôi vẫn luôn nghĩ. Em mặc áo của tôi là đẹp nhất. Áo sơ mi vừa che khuất mông, lộ hơn nửa đùi, cảm giác rất tốt. Đủ rồi, ra ngoài đi. Nhan nghiêng kéo hắn ra khỏi phòng tắm. Cô nghe bên phòng tử hằng có tiếng động. Nghĩ mình làm cậu khó ngủ Liền trở về phòng Để tư kinh vũ ở phòng khách Tử Hằng đã sớm tỉnh lại Chỉ là nằm ở giường không đi ra ngoài Khi thấy cha mặc quần ngắn Tóc vẫn còn ẩm ướt Tinh thần lại rất tốt Cậu khoanh tay nhìn cha nói Cha, chúc mừng cha Quả nhiên cha rất lợi hại Biết dùng khổ nhục kế Tiểu nghiên bị lừa rồi Hằng hằng, đã muộn rồi Con mau đi ngủ đi Nhàn nghiêng vẫn còn ở trong phòng Nhưng có thể nghe được bọn họ nói chuyện Hắn vẫn chưa để lộ chuyện của mình Chỉ nhìn tử hằng ý muốn vào phòng ngủ Tử hằng rất thông minh Nhúng nhúng vai Cậu dùng khẩu hình miệng nói với hắn Hai người nhỏ tiếng thôi Ngày mai con còn phải đi học nữa Tư Kình vũ lít cậu nói Được lắm Hằng hằng Mau đi ngủ đi Dứt lời Hắn liền đẩy con trai vào phòng ngủ Còn nhan nghiêng vừa thay đồ đi ra Anh gặp mưa Em nấu cho anh bát canh nha Hôm nay mới dọn nhà Nhan nghiêng nghĩ Người trước ở đây sẽ để lại một ít đồ Nhưng khi mở tủ lạnh Lại thấy rộng toét Cô thở dài một hơi rồi nói Em lấy máy sấy cho anh Trước hết để khô tóc rồi nói sau Chủ nhà trước Vẫn để lại ít đồ Cô lấy máy sấy Tư Kỳnh Vũ liền nắm tay cô nói Tiểu nghiêng, tóc em còn ướt hơn Em nhìn xem tóc của tôi nè Một lát nữa sẽ khô thôi Vậy sấy tóc cho em đi Nhà nghiêng nghe hắn nói Liền để cho hắn sấy tóc cho cô Tóc sấy gần khô Nhà nghiêng trầm mặt Đột nhiên hỏi Vũ, có phải anh đã bình phục không? Hành vi của tư kình Vũ Với cách nói chuyện hiện tại rất khác trước kia Chỉ có duy nhất một khả năng là hắn đã khôi phục trí nhớ. Tiểu Nghiên, em nói gì chứ? Tư Kình Vũ như nghe không rõ, liền tắt máy sấy đi hỏi lại, ánh mắt trong veo. Nha Nghiên nghiêng đầu nhìn Tư Kình Vũ, Tư Kình Vũ này sao có thể giống người bá đạo trước kia? Có lẽ chỉ là khôi phục một chút nên biểu hiện bên ngoài có hơi khác thôi. Có lẽ cô nên sắp xếp thời gian đưa Tư Kình Vũ đến viện kiểm tra thì sẽ rõ thôi. Cô cười nói, em nói ngày mai chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ khám lại cho anh. Tại sao phải kiểm tra, tôi không thích bệnh viện. Tư kình vũ lại mở máy sấy, hắn đứng sau lưng cô, biểu lộ trở nên thâm trầm. Hắn lộ liễu quá sao để nhà nghiên bắt đầu nghi ngờ, nhưng hiện tại vẫn chưa thể để cho cô ấy biết được. Chỉ là kiểm tra lại thôi, tiểu vũ, anh đã nói sẽ nghe theo lời em mà. Nhàn nghiêng bắt lấy tay hắn, nhìn vào mắt hắn nói ra. Tư kình vũ phản ứng cực nhanh, hắn liền giao dự, chậm rãi nói. Được rồi, chúng ta giao ước, kiểm tra xong, tôi sẽ không phải đi làm. Giao ước hả? Ánh mắt cô trong như nước, lại càng nhu tình nói. Được. Hết chương 235, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Chương 236 Kết hôn Hôm sau, nhà nghiên đưa Tư Kình Vũ đi kiểm tra. Kiểm tra xong, bác sĩ nói với cô rằng Tư Kình Vũ quả thật bình phục rất nhanh. Nhà nghiên lập tức nói ra điều mà mình thắc mắc. Tư Kình Vũ đã bình phục nhanh như vậy, vì sao anh ấy còn chưa lấy lại được trí nhớ chứ? Bác sĩ nheo nheo mắt, ho một tiếng rồi chậm rãi nói. Biểu hiện bệnh trạng của mỗi người không giống nhau Ví dụ như tư đại thiếu đây Chỉ số thông minh đã khôi phục Nhưng trí nhớ thì vẫn chỉ như một đứa trẻ Cũng có thể là tư thiếu không muốn nhớ tới những chuyện trước kia Nên cậu ấy chỉ nhớ được những gì là cơ bản nhất thôi Tóm lại, thân thể cậu ấy bây giờ đã ổn rồi Nhà nghiên thở phào nhẹ nhõm Hắn không muốn khôi phục trí nhớ sao? Đây không phải là điều cô muốn ư? Nhan Nghiên đi ra, Từ Kình Vũ đang ngồi đợi cô ở bên ngoài. Thấy cô liền chạy đến, trong mắt tràn ngập hình ảnh của cô. Nhan Nghiên mỉm cười, dù hắn có khôi phục trí nhớ hay không cũng không quan trọng nữa. Từ Kình Vũ ôm chặt cô trong lòng mình, thái độ hết sức thần bí. Sau khi lên xe, cô mới hỏi hắn: Anh muốn đi đâu chứ? Hắn vừa cười vừa nói với cô: Tiểu Nghiên, chúng ta đi mua xe được không? Mua xe hả? Nhà Nghiên hơi ngạc nhiên, có điều nghĩ lại thấy cũng bình thường. Lúc trước ở tư gia thì dùng xe tư gia, bây giờ chuyển ra rồi, cũng nên mua một chiếc xe. Nhưng nhà Nghiên nghĩ đến ý định mở cửa hàng của mình, tiền còn chưa tiết kiệm đủ, mua xe lúc này thì lấy đâu ra tiền. Đã vậy, tiểu vũ ngày nào cũng phải đi làm, chỗ ở hiện tại của cô cách thao thiết khá xa. Để hắn đi xe buýt, cô thật sự không yên tâm. Tiểu vũ... Chuyện mua xe để sau này bàn kỹ hơn được không? Hay là thế này? Trước hết anh cứ về nhà đã để bác Diệp đưa đón anh đi làm. Sao phải về nhà? Không phải hôm qua chúng ta đã thống nhất là em ở đâu anh ở đó rồi mà. Tư Kỳnh Vũ lập tức gạt đi. Chúng ta đi mua xe đi. Anh bảo thư ký đồng hẹn đại lý xe hơi giúp rồi. Hôm nay chúng ta đi mua xe. Mẹ còn nói sẽ làm giấy phép cho chúng ta nữa đó. Mẹ sao? Xem ra quan hệ của Tư Kỳnh Vũ và Tống Ngọc Sang đã chuyển biến tốt. Thấy Tư Kỳnh Vũ hào hứng như vậy, hơn nữa vừa nghĩ đến việc hắn phải đi làm, chuyện mặt tiền cửa hàng nghỉ cách sau cũng được. Mua ô tô cho hắn trước thì hơn. Vì vậy, hai người cùng nhau đi đến đại lý xe hơi, Tư Kỳnh Vũ nhìn trúng một chiếc xe màu bạc. Hắn hào hứng bừng bừng muốn đi thử, nhà nghiền lén hỏi quản lý chiếc xe này giá bao nhiêu. Hỏi xong lại càng hoảng sợ vì mà những hơn 200 vạn kia chứ Lấy hết tài sản của cô ra cũng không mua nổi nữa Cô liền kéo tư kình Vũ sang một bên To nhỏ nói với hắn Vũ, em thấy chiếc xe bên kia cũng không tồi Chúng ta xem thử chút đi Tiểu nghiên, chiếc xe này không tốt sao Ngồi rất thoải mái, tính năng hoàn hảo Anh hỏi thư ký đồng rồi Anh ta nói chiếc xe này rất thích hợp với chúng ta Dường như Tư kình Vũ đã quyết định xong, mua chiếc xe này nha. Xe tốt thì tốt thật đó, nhưng bọn họ không mua nổi. Nhà nghiêng khóc không ra nước mắt, ai ngờ không đợi cô đáp lại. Tư kình Vũ đã đi tính tiền. Hắn lấy ví ra, tiền ma sát vào nhau sột sạt. Nhà nghiêng đứng tại chỗ tròn mắt há hốc miệng. Cô vội vàng đi đến, có hơi tức giận. Tiểu Vũ, anh lấy tiền ở đâu ra hả? Mẹ đưa cho anh phải không? Tiền lương của Tư kình Vũ chắc chắn không thể đủ để mua chiếc xe 200 vạn được Nếu là nhờ tư gia mua xe giúp Thì không bằng dùng xe tư gia luôn cho rồi Nhưng thế này cô không thể chấp nhận được Mẹ không cho anh tiền Đây là tiền của anh mà Tư kình Vũ kéo cô ngồi vào xe mới Tiểu nghiên Tối qua mẹ đưa thẻ thanh toán cho anh Còn cho anh biết số tài khoản nữa Lạ lắm Anh phát hiện ra Trong tài khoản của anh có rất là nhiều tiền Nhiều thứ chính anh cũng không rõ lắm Còn có cổ phiếu gì đó À, cả quỹ nữa Là tiền hoa hồng của công ty chăng Tóm lại là anh có rất nhiều tiền Rất rất nhiều tiền Trời ạ Trước đây Tư kình Vũ đương nhiên là kẻ có tiền Cô cũng biết Tống Ngọc Sang Giao tài chính cho Tư kình Vũ quản lý Chỉ là bây giờ Giao cho hắn còn phù hợp không Đương nhiên là không Nếu không hắn đã không chớp mắt mua một chiếc xe 200 vạn rồi nhìn sắc mặt vô cảm của cô thậm chí còn không chịu lên xe tư kình vũ đành phải ôm cô dịu dàng nói tiểu nghiên em giận hả quản lý đã chuẩn bị đầy đủ giấy phép cho họ mọi thủ tục đều được giải quyết xong xuôi tốc độ vô cùng nhanh chóng nhàn nghiêng lắc đầu vào trong xe rồi tư kình vũ cũng ngồi vào ghế lái lên xe rồi Tư Kỳnh Vũ lấy ra một chiếc túi đưa cho cô Tiểu Nghiên Đây là thứ mẹ đưa cho anh Từ nay về sau anh không tiêu hoang nữa Em quản lý tiền giúp anh Được không Nhà Nghiên nhìn những thứ này Nghĩ rằng để trong tay hắn Đúng là không an toàn thật Cô gật đầu Đi thôi em đói rồi Chúng ta đi ăn cơm đi Tư Kỳnh Vũ trần trừ Chưa lái xe đi Vẻ mặt hắn do dự Mãi sau mới rụt rè nói Tiểu nghiên Còn một việc anh chưa nói với em Có điều Nghe xong em không được giận đâu đó Qua chuyện mua xe Dù hắn có làm gì đi nữa Cô cũng không thấy ngạc nhiên nữa rồi Cô cười nói Cứ nói đi xem nào Sau khi nói chuyện với thư ký đồng Anh ta còn giúp anh làm một việc nữa Đó là liên lạc với chỗ em đang thuê phòng Anh mua căn phòng Ở tầng dưới của em rồi Tư Kỳnh Vũ nói xong hai mắt nhắm nghiền, chờ Nhan Nghiên phán quyết. Không ngoài dữ liệu của Nhan Nghiên, hay thật đó, Tư Kỳnh Vũ hiện giờ đã biết mua nhà mua xe, vậy thì ngoài mất trí nhớ ra, thì cái gì của hắn cũng ổn cả. Trước đây, hắn không hề biết làm nhiều việc như thế. Cô cười nhạt nói, lái xe, đi ăn cơm thôi. Tư Kỳnh Vũ chăm chú nghiên cứu sắc mặt của Nhan Nghiên, nhưng không nhìn ra, là cô đang tức giận hay vui vẻ, hắn đành ngoan ngoãn lái xe đi. Bọn họ vào một nhà hàng phong cách châu Âu, ở sảnh chính có dàn nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Hiện giờ là buổi trưa, là giờ cao điểm, nhưng ở đây lại không thấy một bóng người. Nhàn Nghiên cảm thấy kỳ lạ, nhìn hai hàng nhân viên phục vụ mà quản lý tự đưa vào, Nhàn Nghiên đoán, nhất định là hắn đã bao hết cả nhà hàng này rồi. Sau khi yên vị, Thái độ của Nha Nghiên vẫn lạnh nhạt, hỏi hắn: "Ai dạy anh vậy? Thư ký Đồng hả?" Tư Kình Vũ gật đầu, chưa gọi món ngay mà lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ tinh tế, hồi hộp nói: "Thư ký Đồng bảo anh rằng, muốn kết hôn với một người phụ nữ, không thể chỉ yêu cô ấy mà còn phải có nhà, có xe nữa, để cô ấy không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Còn nữa, phải giao hết tài sản của mình cho cô ấy giữ." Hôm nay, anh mua phòng rồi, mua xe rồi, toàn bộ tài sản cũng đưa em hết. Tiểu nghiên chúng ta kết hôn, được không? Nhà nghiên thật sự bất ngờ, bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng không nghĩ tới việc, tư kình vũ sẽ cầu hôn mình. Hóa ra mọi việc hắn làm, đều là vì muốn cầu hôn cô. Mũi cô cay cay, mắt cũng đỏ hồng, giọng ngẹn ngào hỏi hắn. Sao lại phải cầu hôn chứ? Chúng ta như bây giờ, không phải rất tốt sao? Trước kia anh luôn thắc mắc một điều, Em rõ ràng là vợ anh, Nhưng tại sao mọi người lại không gọi em là tư phu nhân? Bây giờ anh mới biết, Chúng ta chưa làm bất kỳ thủ tục hôn nhân nào cả. Tiểu nghiên làm sao bây giờ? Anh rất muốn người ta gọi em là tư phu nhân, Muốn em chính thức là vợ anh. Hơn nữa, Tiểu Hằng cũng nói với anh rồi, Cha mẹ của bạn học thằng bé đều là vợ chồng. Chúng ta cũng biến cha mẹ Tiểu Hằng thành vợ chồng nha, em đồng ý không? Tư kình Vũ nói vô cùng chân thành, một tay còn cầm lấy tay cô, hận không thể lập tức đeo nhẫn vào. Cuối cùng thì nhan nghiên cũng không kìm nổi nước mắt. Cô biết là mình nên đồng ý, đơn giản chỉ là một cái gật đầu. Nhưng cô không dám, không dám nhận lấy thân phận này. Cô hy vọng biết bao nhiêu, mình chỉ là một cô gái bình thường không có bất cứ sóng gió thù hận gì với tư gia. Như vậy, cô sẽ không do dự mà nhận chiếc nhẫn này. Tiểu nghiên mẹ anh nói với anh rằng, trước đây giữa anh và em đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh làm nhiều việc tệ hại khiến em bị tổn thương. Nhưng bây giờ, em vẫn ở bên anh, có nghĩa là trong lòng anh có em, trong lòng em có anh, không phải sao. Dù sao thì anh đã quyết định bám lấy em cả đời không buông rồi em không thoát khỏi đâu. Chi bằng em gả cho anh, từ nay trở đi để anh chăm sóc cho em. Từ kình vũ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Sau đó mở chiếc hộp đựng nhẫn ra, trong mắt lóe lên ánh sáng hạnh phúc. Tiểu Nhiên làm vợ anh nha. Nhan Nhiên mềm lòng, hắn hẳn là đã tốn nhiều tâm tư, mọi thứ đều là tấm lòng của hắn. Nhan Nhiên nở nụ cười. Từ khi nào anh có thể nói hay như vậy hả? Vậy là em đồng ý rồi phải không? Tư Kình vũ cầm lấy tay cô, vội vàng lấy nhẫn ra đeo vào. Em đeo nhẫn của anh rồi đó, không được đổi ý nữa đâu. Tiểu nghiêng, vợ yêu của anh. Nhà nghiêng sờ lên chiếc nhẫn, cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đeo nhẫn như thế này. Nhìn vẻ mặt tươi cười của tư Kình vũ, không biết có phải vì quá hạnh phúc hay không? Mà đột nhiên cô lại rơi nước mắt Cô sụt xịt mũi nói Em đói rồi, còn không mau gọi món đi Tư Kỳnh Vũ liền bật cười Bảo quản lý mang thực đơn tới Ăn cơm xong, lúc lên xe cô hỏi Bây giờ chúng ta đi đâu? Đi cục dân chính chứ còn gì nữa Thư ký Đồng nói chị có đi đăng ký ở cục dân chính Mới chính thức được coi là vợ chồng Tư Kỳnh Vũ rất sung sướng quay đầu Thư ký đồng giúp anh hẹn trước cục dân chính rồi, chỉ còn chờ chúng ta đến nữa thôi. Đi đăng ký đâu thể đi người không được. Thì ra hắn đã sớm lên kế hoạch chu toàn. kình vũ, chúng ta phải về nhà lấy chứng minh thư và sổ hộ khẩu nữa. Anh lấy rồi, ở trong cái túi em đang giữ đó. Tư kình vũ cười hết sức đắc ý, đã muốn kết hôn thì đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Nhàn nghiêng vội vàng mở túi ra Quả nhiên chứng minh thư Sổ hộ khẩu của hắn và cô Đều được đặt gọn gàng bên trong Nhàn nghiêng cuối cùng cũng bị hắn đánh bại Lòng tràn ngập nỗi xúc động Một tư kinh vũ như vậy Cô còn do dự gì nữa đây Đúng vào thời gian làm việc Nên người xếp hàng đăng ký kết hôn không ít Có điều bọn họ vừa đến Đã có người đưa vào phòng trong Đầu tiên là chụp ảnh Tư kình vũ mặc áo sơ mi trắng Nhà nghiền mặc một chiếc váy liền cổ thấp Trên cổ buộc một chiếc khăn lụa May là hôm nay cô mặc rất giống thuộc nữ Hai người ngồi một cách nghiêm chỉnh chụp ảnh Chụp ảnh xong kình Vũ nắm tay cô đi làm thủ tục Sau đó là ký tên Nhà nghiền hơi do dự trong vài giây Ký xong bọn họ chính thức là vợ chồng Từ nay về sau càng thêm gắn bó không thể chia lìa. Cô hình người đàn ông bên cạnh mình Hắn thật sự sắp trở thành chồng cô Lòng cô tràn ngập ngọt ngào Chỉ có cô mới biết Thật ra mình chờ mong giờ khắc này đến thế nào Gần như cùng một lúc Chuông điện thoại của Tư Kinh Vũ và Nhan Nghiên Đều vang lên Hết chương 236 truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất